Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã bị đánh sập hoàn toàn Chỉ còn lại mang máng cái nỗi sợ hãi Tất cả các anh chị Bọn họ đều lướt qua tôi Như thế tôi không có hiện diện ở đó Hay chính là một kẻ vô hình nào đó Mà chẳng ai nhìn thấy vậy Tôi không tin nổi vào những gì đang diễn ra Mà thậm chí Còn cố gắng kéo tay chị bể lại Nhưng người phụ nữ ấy vẫn cứ lầm lũi bước đi Mặc cho tôi ra sức kéo Thì chị ấy cũng không có tác động gì lại càng không mảnh mai biết là ai đó đang kéo mình. Khoảnh khắc lúc ấy tôi thấy ngực mình trở nên nặng nề vô cùng, lồng ngực thì bí bách cứ như muốn nổ tung ra vậy. Không giữ nổi bình tĩnh, tôi chạy lao về phía phòng thì phát hiện bản thân đang nằm đó, co mình lại hệt như một đứa trẻ lúc còn trong bụng mẹ. Ngỡ ngàng quỳ sụp xuống, tôi quỳ sụp xuống ngưỡng cửa, không đi nổi vào bên trong phòng nữa. Ngay khi tôi nghĩ mình đã chết, thì thằng bé ở bên bờ sông kia đã lại xuất hiện. Nó đứng ở ban công phòng tôi một cách trầm tư. Nói là đứng, nhưng hai chân của nó thực sự không chạm đất mà cách mặt đất khoảng 1 gang tay. Nó cứ lơ lửng như thế trầm tư, rồi nhìn xuống khu vườn bên dưới một cách chậm rãi và quay vào nhìn tôi, thấy cái dáng vẻ thất kinh của tôi, thằng bé mỉm cười nói: "Là đây." Tôi thế mà lại đứng dậy đi theo tiếng gọi ấy một cách vô thức. Nhưng khi vừa mới bước qua cái xác mình thì như bị một lực hút khủng khiếp nào đó hút lấy. Tôi nhanh chóng biến mất vào bên trong một không gian tối thôi, rồi ngất đi, chẳng còn hay biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì thấy trong phòng của các anh chị đều rất tập trung đông đủ, tất thảy đều nhìn chăm chăm về phía của tôi. Thấy tôi tỉnh lại, chị Bạch liền chạy tới, đỡ tôi ngồi dậy, rồi kê cái gối ở phía sau lưng để tôi dựa. "Có có chuyện gì vậy?" mùi sủi trên nền nhà, may mà giúp việc phát hiện kịp, giờ thì đã không sao rồi. Chị bảy lên tiếng trả lời, rồi Ân cần nhìn về tôi có vẻ thương hại. Tôi biết rõ mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng cũng chỉ đành lặng thinh, tùy xem tình hình như thế nào rồi mới nghĩ xem xem mình sẽ làm được gì. Vậy mọi người ra ngoài đi, cho em ấy nghỉ ngơi nào. Nói rồi, anh cả đứng dậy, mọi người cũng theo đó chuẩn bị đi theo. Nhưng khi nghe tôi hỏi, thì tất cả đều đã đứng xứng lại. Anh Quân có tin tức gì chưa ạ? Anh cả quay lại nhìn tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra anh ấy đã giấu một tiếng thở dài. Giấu cả cái sự kim nén của mình hệt như Quân lúc trước. Rốt cuộc, thì có chuyện gì mà khiến cho tất cả bọn họ đều giấu giấu giếm giếm mà sống trong sự sợ hãi như vậy chứ? Mọi người vẫn đang tiếp cục tìm kiếm. Em đừng lo. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi Nhưng mà Đến lúc nào mà báo công an đi chứ Mọi người đã báo công an hết cả rồi Anh Năm gần giọng nói với tôi Sự việc này lại càng khiến cho tôi thấy làm lạ hơn Ban đầu Bọn họ là những người đã kịch liệt phản đối việc báo công an Vậy mà bây giờ Lại sự thay đổi này trong trường hợp mất tích Lại là hoàn toàn khác bình thường trong trường hợp ấy Bọn họ chắc chắn là đã biết được điều gì đó không thể tự giải quyết nên mới nhờ tới công an. Bây giờ, trong mắt tôi, bọn họ đều là những kẻ đáng sợ đang nắm giữ bí mật khủng khiếp nào đó. Bí mật ấy có thể khiến tôi sống giả, chết giả, mất mạng như chơi. Nó mang đến một cảm giác nguy hiểm thực sự luôn luôn thường trực, mà mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra được mức độ nguy hiểm nghiêm trọng của nó. Nhưng thôi, dù sao bọn họ đắc chữ báo công an như vậy là tốt rồi. Tôi quay sang nhìn anh cả, nghiêm túc hỏi anh ta với một thái độ cứng rắn, trong lòng thì có bao nhiêu sự sợ hãi, tôi cũng sẽ không để họ phát hiện ra mà lấy đó để làm điểm yếu. "Vậy tình hình như thế nào ạ?" Anh cả nhún vai, thở hắt ra với cái vẻ bực bội, dường như bây giờ chẳng ai còn cần phải giả vờ giả vịt nữa và giữ ý giữ tứ nữa. "Bọn họ đang chơi bài ngửa, tôi nghĩ vậy. Họ nói sẽ tìm kiếm" Có tin tức thì sẽ báo lại ngay. Những ngày sau đó, các anh chị trong nhà đều cắt cử người trông chừng tôi, nói là để chăm sóc, nhưng thực tế thì bọn họ lại đang giam lỏng tôi một lần nữa. Từ trên ban công, phong của mình nhìn xuống những nhà hàng xóm tấp nập rắp ríu nhau đi mua sắm đồ Tết, mà tôi chỉ biết thở dài, vừa lo cho quân, vừa buồn cho số phận của mình, cứ tưởng hạnh phúc ở ngay trước mắt rồi, vậy mà lại thành ra như thế này đây. Mấy ngày sau, tôi cứ như người điên, thực sự lúc ấy chẳng biết phải làm gì. Những nơi cần liên hệ, những chỗ cần tìm đều đã tìm hết cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net